Thù mà Tác giả Thần Đồng Người đọc Thành Lộc Hồi 21 Lạc nang công chủ Phần Nam mặc dù tại đế đô đã gây ra một trường đại họa Nhưng mà hắn không có một chút gì sợ hãi Có tiểu bảo chủ thiên chi ngọc dịp trong tay Hắn không lo lắng về việc đám người theo sau đó sẽ làm càng Hắn chỉ cố kỵ duy nhất một người là huyền tổ hoàng đế Cái lão yêu quái đã trên 170 tuổi đó Lão yêu quái một thân tu vi cao thâm mặt rắc, đầy khủng bố Khiến cho hắn vô cùng hủy kị Tiểu bảo chỗ bị thần nam kẹp ngang không Trong lòng không ngừng phẫn nộ Nhưng mà huyệt đạo bị phong bế Cô chỉ có thể không ngừng nguyện rủa hắn Cái tên bại hoại đáng chết người Nếu không mau bỏ ta xuống Ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn đó Hừm. Cứ việc Người chết sớm chừng nào Thế giới này càng thành tịnh sớm chừng đó Bại hoại xấu xa Cái tên bại hoại chết tiệt người Dám đối xử với ta như vậy Ta nếu như mà cắn lưỡi tự vận người chết không có đất chôn. Mỗi thời mỗi khắc sẽ có người không ngừng truy sát ngươi cho mà xem. <cười> người tốt thì thường đỏ mệt kẻ ác thường sống lâu. Nếu như mà tiểu ác ma người có thể xuống địa ngục Đoàn tụ với ác ma tỷ muội. Điều đó quả thật đúng là kỳ tích. Ngươi, ta làm sao hả? Ta vẫn là mong người mau chóng tự tận đi. Ta thỉnh cầu người đó. Tiểu Bảo chủ nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói: Sứ ta, ngươi mà còn khuyến khích ta tự sát, ta suốt đời này hận ngươi. Uhm, sẽ có ngày ta sẽ giết ngươi, mà còn phải dùng những hình phạt khốc liệt độc ác nhất, thiên đao tùng xẻo, sẽ thịt lột da, cắt từng ngón chân ngón tay ngươi. Thần Nam dùng lực kẹp lấy cái hông mỹ miều của Tiểu Bảo chủ. Tiểu ác mà thật là độc ác. Từ nay ngươi đã là thị nữ của ta. Trên đường nhất định ta sẽ héo hứng ngươi cho tốt hơn. Kỳ bảo chỗ bị hắn dụng lực mạnh quá. Đau đớn thét lên. Bại hoại! Ngươi là cái tên chết tiệt! Mau thả ta ra! À! Đâu chết ta đi được! Không khí nóng nực vô bị. Mặt trời thiêu đốt như muốn nung chảy cả đại địa. Lá cây rủ xuống như không còn chút nước nè Chỉ có con ve sầu là hứng chí ca hát Kêu o o mãi không ngừng. Một thân tu vi của tiểu bảo chủ Bị thần nam phong bế Không thể chống cự nổi với cái nóng nghe Hô hôi từng giọt từng giọt Từ trên má hồng lăn xuống Bài hỏa chết tiệt Ta nóng đến chết rồi nè mau mau đi đến chỗ cái bóng râm đi Lúc này hai người thần nam đã rời sai đế độ Chừng 50 dặm Sau khi tiến vào một khu rừng Hắn thả bảo chỗ xuống đất Tiểu ác mà người hãy mình bạch Hiện tại ta là giao thớt Còn người là cá thịt Từ giờ trở đi người không còn là công chúa điện hạ Mà chính là thiếp thần thị nữ của ta Nghe rõ chưa Sau này người phải ngoan ngoãn học hỏi Tiểu bảo chủ nghe vậy vô cùng tức giận, Yên cuồng cắn vào bắp tay hàm Thần nam nhanh chóng bắp chặt hàm của tiểu bảo chủ hừ, Còn hung dữ à Đây chỉ là khởi đầu Nếu như người còn tiếp tục Ta sẽ không còn thương hoa tiết liễu nữa đâu Tiểu bảo chủ lần này vẫn hận tột cùng Đồng thời có phần sợ hãi Cô không tưởng lại rơi vào tay hắn lần nữa Lần trước bị thần nam chế trụ Đó chính là một sự sỉ nhục lớn Lần này lại rơi vào tay của hắn Khiến cho cô muốn phát cuồng Cô dần dữ say đầu về một bên Không còn ngó đến cái mặt đáng ghét đó Đồng thời không ngớt lẫm bẩm nguyên rụa Làng râm của những cành cây che bớt đi nhiệt hỏa của dương quang. làn gió nhẹ nhẹ thổi qua khu rừng, pha lẫn mùi hương của hoa thảo. Thiện thoảng truyền lại lùn khí tức thành nhà. Thần Nam ngã người xuống bãi cỏ mịn màng, mắt khép lại một cách thỏa mãn. Trận chiến vừa rồi đã khiến cho hắn kiệt quệ công lực. Hắn cần phải nhanh chóng điều tức. Tiểu báo chủ tôi có thể tự do hoạt động Nhưng công lực bị phong bế Vô phương đào tổ Có lại gần nơi thần nam ngồi Ngắt lấy một bông hoa dại, Dùng lực xé nó, Phát tiết nỗi hận thần nam nên cánh ngoài Đã trải qua ước chờ một nửa thời thần Thần nam vẫn cứ bất động Phản phất giống như là đang ngủ Tiểu báo chủ cẩn thận quan sát Cái gã đáng ghét này Sau chờ mùa thời khắc, không thể có một chút cử động nào. Cô cẩn trọng đứng lên, hướng ra ngoài khu rừng dịch chuyển. Chính tại lúc này, một âm thanh ác độc lại lần ngữ vàng lên. Ai, thoải mái thật. Nếu như có người không nguyện ở lại trong rừng, ta nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của hắn, đem hắn ra phơi ở ngoài ánh nắng. Tiểu bảo chỗ án hận nhìn thần nam lắc lư nắm tay rồi bẻ xuống đất một cách cực kỳ không tình Đột nhiên Thần nam đứng bật dậy Kéo tiểu bảo chỗ áp sát vào ngực Tay kề sát ít hầu của nàng ta Cước mắt nhìn ra Phía ngoài khu rừng la to Kẻ nào bên ngoài bị rừng mau hiện thật Đừng có giả thần giáo quỷ ám toán bằng không đừng trách ta không cách khí với tiểu bảo chủ các ngược tiểu bảo chủ vừa lẩm bẩm nguyền rủa thần nam vừa cầu nhặt <cười> toàn là những kẻ ngu xuẩn sao lại để cho hắn phát hiện không phải là phái cao thủ đến giả cứu bổ công chúa sao bảy cao thủ từ phía sau rặng cây hiện thân không phải tu vi của họ không cao thâm nhưng mà bị thần nam đã không còn vô dụng như trước đây. Đã cảm ứng được khí tức của bọn họ ngay khi họ vừa áp sát. Những kẻ khác còn không chịu thò đầu ra. Ta hết nhẫn nại rồi đây. Vừa nói, hắn vừa dùng lực véo má của tiểu bảo chủ. Không trung bỗng dịch chuyển, một vị ma pháp sư triển khai phi phù thuật, là đà đáp xuống từng thần nam nhíu mày. Khởi đầu hắn không xem các vị kỳ sĩ trong kỳ sĩ phủ vọng, nhưng mà hiện tại những kẻ trước mắt toàn là cao thủ, thậm chí tu vi của lão pháp sư này cũng không kém. Hắn. Các người không muốn giữ lại cái mạng của tiểu ác ma này à? Nếu như còn bí mật bám theo, đừng trách sao ta lại không khách khí. Vì ma pháp sư liền tiến. Bệ hạ phòng người là hậu quốc kỳ sĩ Người sao lại có hành động đại nghiệp bất đạo như thế này Thần Nam cắt ngang lời nói của hắn Không cần nhiều lời Các người rốt cuộc có chịu ly khai hay không Lã ma pháp sư lớn tuổi có tui vị cao thầm nhất nói Thần Nam Không được kích động Bọn ta sẽ ngay tức khắc ly khai khỏi đây Và lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động. bụi đất trên đại lộ ven trừng bốc lên mù mịt, vô số thiết kỵ tiến tới Người hô ngựa hí, vài ngày thiết kỵ nhanh chóng bao vây khu rực. Trên đại lộ, một vị mỹ nữ phong hòa tuyệt sắc, dùng nhàng Quỳnh Quốc Quỳnh Thành, ngồi trên bành lòng mã người vừa đến đích thật là trữ công chúa sở nguyện nàng ta hạ mã trực tiếp về phía thần nàng thì sắc mặt đầy lộ điên thần nam ngươi đã thoát khỏi đế đô tại sao lại không phóng khai mùi mũi của ta coi nhìn về phía tiểu bảo chúa trên mặt đầy vẻ thương cảm trên mặt tiểu bảo chúa hiện lên hình sắc Ngươi có hậu nghệ cung trong tay Kẻ nào dám căng chặn ngươi Ngươi có thể ung dung mà rời khỏi đây Thần Nam châm chọc <cười> Một phát hậu nghệ cung Có thể đối đầu với thiên binh vạn mã ư Nếu như ta dùng hậu nghệ cung Hạ sát hoàng thân quốc thích Hoặc là đại quan nơi biên giới Có thể gây nên biến động trong nội bộ sở quốc Nhưng nếu như ta xả sát binh quèn sĩ tốt Thì có tác dụng gì tại đế đô lúc đó khả dĩ có thể dùng hậu nghệ cùng để uy hiếp hoàng đế cùng bách quan văn võ rời khỏi đế đô nếu không có yếu nhân trong tay làm con tin chắc chắn đại quân sẽ truy kích đạp ta thì nhục tượng trong một thời gian ngang. hiện tại ta biết không thể phóng khai bụi mũi của người ra sở người có phần lo lắng lòng. người cần điều kiện gì để phóng thích ngọc nhi Ta cần bình an rời khỏi biên giới sợ quốc Ngươi không được phá như mã theo dõi Bằng không Ngươi nhất định sẽ hối hận. Sớ người cắn răng Âu hiếm nhìn tỉ bảo chủ Nói với thần nàng Được Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi Nhưng ngươi cần đảm bảo Sẽ không hiếp đáp ngọc nhiên Bằng không tương lai ta nhất định truyền ra tất xác lịch Dùng toàn bộ lực lượng của Sở Quốc trì sát người Thần Nam nói Nếu đã như vậy Ngươi còn khâu mau xuất lĩnh nhân mã Ly Khai Khi ngươi rời khỏi biên giới Sở Quốc Mà không chịu phóng thích Ngọc Nhi Ngươi sẽ hứng lãnh hậu quả Cuối cùng Sở Nguyệt đăm đăm nhìn tị bảo chủ Xuất lệnh chúng nhân ly khai khỏi khu rồi. Bụi bay mùi Và ngàn thiết kệ nhanh chóng biến mất Thần nam giải khai áo huyệt Thả tiểu bảo chủ ra Tiểu bảo chủ có thể khai khổ Lập tức mắng nhiếc thần nam Bại hoại Số tặc người bất ngờ điểm áo huyệt Ngăn cản ta cùng tỷ tỷ chuyện trò Toàn nguyện cho cái tên hỗn đảng Người rớt xuống 19 tầng địa ngục Tầng địa ngục thứ 19 là người mở ra hay sao? Nếu có thời gian thì ta sẽ ghé thăm <cười> Thần nam kéo cô lên Chưa lấy cầm cô nó Bây giờ người nằm trong tay ta Nếu còn cả gan chống cự Đừng trách sao ta không khách khí. Kỳ bỏ chủ hét lên Bài họa chết tiệt Số lưu banh người muốn gì hả? Cô nhanh chóng thoát khỏi kiềm chế của thần Nam. Chạy dừng 4-5 bộ rồi dừng lại. Sát mặt Chỉm Hồng tức giận nói. Sớm một gì thì ta cũng giết người. Thần Nam giọng đầy tà ý. Nếu như người không ngoan ngoãn tối nay ta sẽ ngủ với người. Tiểu bảo chủ sợ quá. Quả nhiên không dám tiếp tục lớn tiếng làm loạn nữa. Thần nam đặc đi. Ít ra thì phải như vậy. Nữ tử mà không biết nghe lời, thật chẳng ra thể thống gì. Tiểu bảo chủ căm hận trừng mắt nhìn hắn, quay mặt nhìn đi hướng khác. Thần nam tuy hí lòng tiểu bảo chủ, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trượng. Sau khi trốn khỏi đế đô Hắn liên tục có một cảm giác lo lắng. Hoàng đế huyền tổ Cái lão yêu quái hơn 170 tuổi đó Khiến cho hắn không ngừng cảm thấy trận trận bất an Sau khi nghỉ ngơi ở trong khu rừng Thần nam áp giải từ bảo chủ tiếp tục lên đường Lúc này Hắn không còn mang cô bên xương nữa Mà là để cho cô từ bản thân đi bộ Cô gấp gáp chạy theo ở bên cạnh hắn. Khi trời tối, tiểu bảo chủ liên miên thang mệt. Thần Nam lại phải trú lại tiểu trấn nhỏ. Lúc này họ đã rời được đế đồ chừng 100 dặm. Sau buổi ăn tối, hắn chỉ mới một phòng trọ. Khi tí vào trong phòng, tiểu bảo chủ chân dùng thảm đạm, mặt mày kinh hoàng còn ngữ âm run rẩy, Bài họa chết tiệt. Ngươi... Ngươi không được loạn động. Nếu không tỷ tỷ, tỉ... À không... Nếu không phụ hoàng sẽ không tha thứ cho ngươi. Mặc dù trong tâm hắn chẳng có ý nghĩ đen tử. Nhưng mà đây là cơ hội tốt để hí lộng tiểu bỏ chuột. Hắn vừa uống trà vừa dễ cợt, Tiểu thị nở... Nữ màu trải giường cho ta. ngươi, ta muốn giết ngươi. Tỷ Bảo chủ mặt trắng xanh. Thượng Nam nói, nếu muốn ta không loạn động, mau chóng làm theo lời của ta đi. Tỷ Bảo chủ ánh hận trừng mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn tiến tới bên giường một cách không tình nguyện, Cổ thả trải giường. Ngắm nhìn dông nhan khuyên thành của cô Ngọc thổ mạnh khẳng Không ngờ là phải hạ mình Làm những chuyện chân tay như thế này Thật là... <cười> Tiểu báo chủ phẫn nộ Bài hỏa chết tiệt Từ trước đến nay chưa ai ép buộc ta làm những việc này Ngươi là cái tên thật quá vô lý Phóng túng Áp buộc bổn công chúa trải giường cho người Chắc người vẫn chưa quen lời tỷ tỷ ta nếu như hiếp đáp ta người chết không có đất chôn thần nam cười nói ta cứ việc hiếp đáp người thử xem tỷ tỷ người dám làm gì ta bại hỏi chết tiệt ta bắt người tiến công làm thái giám tự bảo chủ nổ khí trồn trùng Khỏa thật như muốn phát cù Tiểu ác mà người quả nhiên vô cùng độc ác Hừm. Sợ rằng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đó nữa đâu Cả đời này ngươi chính là tiểu thị nữ của ta Thôi ta không tranh cãi nữa Ngươi cứ ngủ trên giường Sáng mai chúng ta cần mau chóng lên đường Thì báo chủ giận dữ nghiến răng. Không được Ngươi phải dành cả căn phòng này cho ta Ta đường đường là sở quốc công chúa Sao có thể tùy tiện cùng một nam nhân ngủ trong một phòng? Tiểu ác mà Người đừng có mà được nước lớn tới Nếu như không muốn ngủ trên giường một mình <cười> Ta sẽ hầu tiếp người Tiểu báo chủ nghe những lời này Sợ đến trắng mặt Đột nhiên Trong tâm thần nam hiện lên cảm giác bất an cường liệt Hắn cảm thấy một cao thủ tu vi cao cường theo dõi Nhưng cảm giác này lại biến mất vô ảnh vô tục Có phải lão yêu quái đã đến? Tại sao lão ta lại không xuất thủ? Trong tâm đầy hoài nghi Hắn cắn răng bí mật quyết Thần Nam đến bên tỷ bảo chủ, khoái tốc điểm vài đại huyệt, khiến cho cô bất động bất ngộ. Tỷ bảo chủ kinh hoàng, nhãn thần biểu lộ vẻ kinh sợ. Thần Nam nét mặt ngưng trọng, chư khí hùng dũng vận chuyển trong nội thể, thân thể tán phát kim quang. Hắn vận công vào thủ chỉ, từng điểm kim màn. Hà Quang từ từ xuất hiện tại ngón tay. Mười ngón tay trở nên trong suốt như ngọc, phát ra qua mạng rực rỡ. Bên tai vang lên những lời của phụ thân em. Khổ thần chỉ có thể phong bế công lực, tình huyết của con người. Nếu người bị phong bế không được giải cứu trong vòng nửa tháng, huyết mạch khô kiệt mà chết, cần phải thận trọng sử dụng. Chỉ pháp uy lực vô biên. Luyện đi tối cao cảnh giới có thể khốn thần phong tiên Nếu công lực không đủ mà liệu lĩnh thì triển Ác sẽ bị tổn thương nguyên khí Thần nam không biết chắc tu vi của hắn Có thuận lợi thi triển khốn thần chỉ hay không Nhưng mà lão yêu quái vô cùng lợi hại Hắn bất đắc dĩ phải mạo hiểm Sau 9 lần vận chuyển cuối cùng song thủ tề độc một đạo kim sắc chân khí bắn thẳng vào nội thể của tiểu bảo chủ một âm thanh kéo dài vọng lên luồng kim quang làm cả căn phòng phát sáng thân nam cảm thấy vô cùng mệt mỏi sắc mặt tái nhợt mồ hôi đổ dọc trên trán Cuối cùng đạo kim sắc chân khí đã nhập vào nội thể tiểu công chúa Hắn kiệt sức đổ gục xuống Một lúc lâu sau Hắn phục hồi công lực Miên cử ngồi dậy Cảm giác thân thể hư nhược vô cùng Liền đã tỏa điều tức Được khoảng một thời thần thì mới mở mắt Thần Nam Thăng Hôm nay không còn khí lực để động thổ với bất kỳ kẻ nào Tuy vậy cuối cùng cũng thành công Hy vọng là lão yêu quái không có khả năng giải khai khốn thần chỉ lực Sau khi rời khỏi đế đô Tiểu công chúa là hộ thân phù của hắn Có được cô trong tay Hắn mới đủ khả năng đào thoát khỏi sợ cuộc Tiểu công chúa mắt thấy từ đầu chí cuối Tùy không biết rõ mục đích của thần nam Nhưng biết chắc đây không phải là việc tốt lành Nổ khí trong tâm bốc lên Thấy dáng vẻ hư nhiệt của hắn Cô không thể giấu nổi về thỏa mãn Thần nam giải khai áo thì Tiểu ác ma ngươi đừng vội mừng. Nếu như ta gặp tai họa Ngươi cũng không khá hơn đâu Ta đã dọng khốn thần chảy trên người của người Ngoài ta ra không ai có khả năng hóa giải Sau nửa tháng nếu không được giải khai Người sẽ khô kiệt tình huyết mà chết Tiểu công chúa nghe xong biến sắc Giận dữ thét Cái tên bài họa nhà người thật là ác độc mà Ta với người vô án vô cựu Không ngờ thi triển chỉ pháp tà độc lên người ta Thật là hạ lưu vô sĩ Bị ổ thối tha Tiểu nhà đầu Tuy người lớn lên tàu hoàng cùng Nhưng không ngờ biển lưỡi là quá điều hoa ác đâu Nếu còn dám cầu nhau Ta sẽ cho người nhận hậu quả Vừa nói hắn vừa vùng tay Tát lên má cục. Tiểu công chú la lửa Ngươi Ngươi đúng là đồ lưu manh xấu xa Thần Nam rời khỏi giường của Tiểu Công Chúa Đặt lưng lên một cái giường khác Hắn không lo lắng có người ngoài thầm nhận Sau khi công lực tiến bộ Lục thất vô cùng mẫn tuệ Luôn phát giác được nguy hiểm xung quanh Sau trận chiến tại Đế Đô Hắn trở thành sở quốc công địch Trong tầm cảm khai không ngờ đắc tội có một quốc gia. ly khai đế đô, trong tâm hắn động lại một tình cảm sâu sắc, nhớ lại một tháng dài cận kề nạp lang nhược thủy, nghĩ lại lời nói của lão yêu quái trong hoàng gia điển tịch thất, hắn cảm giác khổ lý vô cùng, sinh mệnh của mỗi con người trôi qua rất nhanh theo năm tháng mà qua đi những ký ức trồng tìm trời cũng sẽ phai mờ không còn chỗ vết ngọn nến lụi tàn ánh trăng lan tỏa khắp Phật thần nam cũng chìm sâu vào giấc ngủ từ bao chỗ cũng đã thiếp đi cái miệng nhỏ cong lên Tự hồ bất mãn hành động vô lễ của thần Nam lúc bằng này Lúc này tòa hoàng cung sở quốc Hoàng hậu khô mắt đẫm lệ Hoàng đế an ủi Không cần khóc Ngọc nhì không có vấn đề gì đâu Thần Nam quyết không dám tùy tiện làm hại nó Chữ công chúa sở nghi cũng bảo. Bây giờ rất nhiều kỳ sĩ đã trúng phải kỳ độc, tạm thời không thể xuất thủ. Nếu phái cao thủ bình thường thì chỉ thêm đã thảo kinh xa. Nếu điều cao thủ từ nơi khác thì e là không đủ thời gian. Chỉ còn cách thỉnh gia các thừa phòng tiện bối xuất quạt. Sở hãng tùy thân lầu hoàng đế, nhận đối với gia các thừa phòng hết sức kính trọng. Và các tuyển bối từ là tuyệt thế cao thủ Nhưng bị thần thú kỳ lần đã thường nghiêm trọng Phải bế quan trị thương Nếu như kinh động đến ông ấy Quả thật là không nên Sau khi nghe xong Trên gương mặt hoàng hậu ánh lên tì hi vọng hỏi Còn có biết lỡ tuyển bối bế quan trị thương ở đâu không? Sở nghiệt thương Thật ra gia các tiền bối điều trị thương tại hoàng cung này. Hoàng hậu cảm mừng bạc. Ngày mai vô lộn như thế nào? Con cũng phải thỉnh cầu gia các tiền bối xuất hoạt. Ta thật sự không yên lòng về Ngọc Nhi. Sở hãng thở dài nói. Cứ quyết định như vậy đi. Không gian tĩnh mình, không một âm thanh. Mọi người đều đang say sưa giấc mộng. Một đạo lục quang như thiểm điện bay đến tiểu trấn nơi thần Nam đang lưu lạc. Phía trong đạo lục quang là một thân ảnh ngày trời xưa. Chỉ sau một lúc, thân ảnh phát xuất lục quang đó đã bay đến khách điểm, dừng chân ngay trước cửa phòng của thần Nam. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra Thân ảnh gầy gò tiến vào trong phòng Thân nam đang trong giấc mộng Tự hồ có cảm ứng Thân thể phát xuất điểm điểm kim quang cái đó hoảng hồn lục quang trên thân lập tức mất đi Nơi hắn đứng phản phất xuất hiện một phiến hư không Ánh nguyện quang ở trong phòng biến mất một cách vô ảnh vô tục Toàn bộ ánh sáng sẵn có Đều trở nên tiêu thật Kim quang tinh thần thần nam từ từ biến mất Tự hồ như mất đi sự cảm ứng Kể tới phản phất như biến mất vào trong bóng tối Chỉ có một phiến hư không vô quan vô tức Từ từ di động trong phòng Hầu nghệ cung và tiểu công chúa đang say giấc nồng cùng lơ lửng trôi trong không khí như bị một cái gì đó thu hút nhanh chóng hướng về phía hư không trôi đi. trong nháy mắt để biến mất vào trong phía đàn. sau khi cửa phòng được khép lại không một tiếng động ánh trăng như dòng nước tràn vào trong phòng tuy nhiên hầu nghệ công nằm trên giường thần nam và tiểu công chúa để biến mất Lục quang như thiểm điện ly khai tiểu trấn Dừng lại tại ở một nơi hoang dã phía ngoài trấn Ánh lục quang mờ mờ tại nơi hoang dã này Giống như ô minh quỷ họa Nhưng ánh gầy gò giữa lục quang Phân khai song thủ Liên tiếp điểm vào hiện đạo thi thần tiểu công chúa Thanh âm đốp đốt, đốt vang lên không dứt Luồn lục quang như nước cuồn cuộn Chảy vào nội thể tiểu công chúa đội chân nửa thời thần nhưng ảnh gầy cò ngừng tay, màn công chúa bay ngược về tiểu trần. Đã Lục Quang như ô hồn xuất hiện bên trong phòng thần nàn, Tiểu công chúa trôi lại về bình dương, luôn Lục Quang đột nhiên biến. Buổi sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, thần nam giật mình thấy hậu nghệ cùng để biến mất. toàn thân hắn nổi gai ốc, linh giác tình diệu không ngờ lại mất tác dụng. nếu như người đến muốn lấy mạng hắn thật là dễ như trở bàn tay. vội vàng nhìn về phía giường tiểu công chúa, thấy người vẫn đang còn ngon giấc, hắn mới tạm an tâm. sau khi rửa mặt, hắn giải khai huyệt đạo của cô. Gọi cô thức giấc Kẻ đáng ghét nào dám quấy rối giấc ngủ của bộ công chúa Tiểu công chúa vẫn còn mơ màng hỏi Phát giác đó là thần nam khẩn trương hỏi Sao lại là tên bại họa nhà ngươi Là tao gọi người thức dậy đó Thần nam kiểm tra lại khí tức trong nội thể công chúa Phát hiện có kẻ cố gắng giải khai khối thần chỉ Nhưng mà không thành công Tiểu ác mà Màu chóng đi rửa mặt Nói xong hắn bước ra ngoài xong Kẻ đó có thể vù thành vù tức vào phòng Thoát khỏi linh giác của ta Tui vi của hắn chắc chắn trề ngủ dài cảnh giới Chắc chắn là lão yêu quá chứ không là ai khác Nhưng mà tại sao lão lại phải giấu giếm như vậy Thần nam hồi tưởng là hành vi của lão yêu quái, Phát chắc ra lão thủy trùng vẫn hết sức mực. Khiến cho người không thể nhìn thông. Rõ ràng không tầm thường. Cao sâu không thể biết. Ngay từ đầu cho đến lúc này, lão đã có âm mưu đối với ta. Bằng không lão tuyệt đối không tha cho hành động phản sở của ta nhưng mà lão già đó muốn gì ở ta cái chứ. Thần Nam nghĩ mãi cũng không thông, nhưng có thể khẳng định được một điều. Lão yêu quái tạm thời không có làm gì đối với hắn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ khoáng đến đại lễ thôi 21 mời các bạn đến ngày tiếp hồi 22.